các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiết xuất thiên thêm một đại tà vật đang vang danh cổ kim. Hơn nữa những động thái của đám người từng thành phái ở phía sừng trời, nói rõ bọn chúng sớm biết được chân tướng sâu xa ở bên trong và có lẽ đang âm thầm kế hoạch mà mục đích chính là tà xương cuồng, đem trời năm này che phủ bởi tang thương. Trần toàn thượng sư từ khi hay tin thì trầm mặc không nói. Đến hiện tại mới chắp tay nhìn lên trời cao mà than thở. Thần không ngờ cuốn cổ tịch kia không hề bị đứt, xương cốt chân chính không chết trong trận chiến năm đó. Vân dù tường kia chỉ dồn ép hắn tới khẽ nứt, không đánh đuổi được vào cái âm u bất định của dị giới. Nói đến đây thì trường toàn thượng sư bỗng ngừng lại, trong đầu của lão nầy ra một ý nghĩ mơ hồ. Hiên chậm lâu trầm mặc gật đầu rồi nói. Đoàn người thấy như vậy thì không khỏi tò mò gượng hỏi, Trần Toàn Thượng sư không nói rõ ràng chỉ đáp: "Hy vọng suy đoán của ta dựa trên những gì cổ tịch từng vô tình đọc được là chính xác. Nếu là vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chặn đám người của Thượng Thanh phái mà ra đại trận. Chỉ có như vậy thì may ra nhân gian này mới thoát khỏi cảnh đồ thán." mau đổi nhộm sợi xanh mà thôi. Những lời nói có phần cô quái kia của Trần Toàn Thượng Sư khiến đám Trần Trung Minh Lượng càng thêm mơ hồ, nhưng càng hay hiểu rõ tính khí của lão, biết nếu lão đã không muốn nói ra thì có cãi miệng nửa ngày cũng vô dụng cho nên đành bỏ cuộc. Đoàn người kích như vậy ẩn thân nơi sơn lâm mấy ngày, nghe ngóng đồng tính cùng với dưỡng thương, Trong phòng dưới sự chăm sóc tận tình của Tiểu Thúy, thể cũng dần phục hồi, chỉ là vẫn mê man chưa tỉnh lại hoàn toàn. Trong cơn mê man, hắn luôn miệng gọi tên của Lý Hồng, khiến Tiểu Thúy ở bên không khỏi đỏ lòng. Sự tình Lý Hồng bị chăng pha ký nhiếp hồn, cũng vì vậy mà được đám người Tiểu Ngọc nói ra. Mấy vị tông sư lúc này không còn mơ hồ về sự tình đêm đó nữa. Thật không ngờ tin tiểu tử trang pha kia lợi hại như vậy, chỉ có thể khống chế một dạ quỷ định cấp bằng thuật pháp của bản thân. Khi đã biết rõ nguyện cớ, thì Trần Trung Đạo trưởng nhú mày nói, Trần Toàn thường sư nghe vậy thì nói thêm vào. Còn cần phải nói nữa sao, chỉ với uyên hồng trong tay hắn cũng đủ biết, tiểu tử đó xuất thân không tầm thường. Ta chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, Hắn không phải là người ai nao mà là người hòa hạ, bởi trong trận chiến với Trương Phong, hắn có nói uyên hùng kia là tổ tiên hắn truyền lại. Mà kệ hắn là ai, chỉ cần làm ra chuyện ác cùng đám người thượng thành phái thì đều là tà đạo. Lần tới gặp lại ta nhất định sẽ phải giết chết hắn. Tiểu thúy từ đầu vẫn thủy chung ở bên cạnh của Trương Phong chăm sóc. Đến khi nghe thấy những lời kia thì nhớ đến trận khổ chín đêm đó. Lửa giận trong nàng bùng cháy, chỉ hận lúc này không thể tìm tên Trang Fa kia để mà đánh giết. Trải qua 4 ngày thì Trình Phong vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa trên thân của hắn xuất hiện ba vết quang mang quấn quanh khiến đoàn người không khỏi lo lắng. Đến trận toàn thượng sư là người là quan nhất với thượng thế của Trình Phong lúc này, cũng không khỏi nhíu mày suy tư, không ít lần bọn họ tiến xem xét, nhưng bất kể là người hay yêu đều không thể chạm vào bảo vật quang kia, khiến nội tâm của ai nấy đều sốt ruột. Tất cả bọn họ đâu biết được rằng, ở sâu trong thần thức của mình, Trương Phong đã hồi tỉnh lại. Hắn nhận biết tất thảy gì động phát sinh xung quanh mình, nhưng lại chẳng thể điều động nổi thân thể. Cứ như hiện tại hắn vật thân xác của mình đang không có bất cứ một mối liên hệ nào. Điều này khiến cho chính bản thân của Trương Phong cũng không khỏi lo sợ. Hắn thoạt đầu cho rằng bản thân đã chết, nhưng vẫn nghĩ hồi lâu, hắn nhận ra hồn phách của bản thân vốn dĩ vẫn yên vị nơi thể xác, chỉ có nguyên thần là tự động tách ra khỏi sự chi phối của thần hồn. Hắn cứ như vậy mê man mà qua mấy ngày, chỉ đến khi bản luồng khí tức Phật đạo âm dương trong cơ thể thoát ly với quanh thân thể. Hắn mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mà thân thể của mình đã sinh ra cơ chế tự trị liệu. Một khi có ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net